các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỏ vô tụ khóa Trong cái xã hội nhân mãn nghèo nàn này, đồng tiền luôn luôn có sức nặng và năng. Thế mà hôm nay Khải lại thất bại trước sự cứng rắn của Thảo, thật không ngờ. Từ đó Khải ít khi gặp Thảo, bởi Thảo cố tình tránh mặt. Bất dĩ có phải đến nhà Khải thì luôn luôn đi với chồng hoặc dẫn theo đứa con. Thậm chí hôm Khải vào nằm nhà thương, Khôi cũng ghé thăm một mình. Chứ Thảo không đi tiếng Khanh đưa Khái trở lại để tài cũ Thế bây giờ vàng anh gửi ai Khái đắn đo một chút rồi đành nói Trong nhà này Anh giấu ngay trong nhà này chứ có gửi ai Thời buổi này tin ai mà gửi Trong nhà này mà bà Hương mà không biết à Chắc là nó chưa biết Ngày trước tao chưa bị ngồi xe lăn Thì dù nó có biết Nó cũng chẳng dám động vào Bây giờ thì khác Thành thử tao mới nhờ đến mày. Khanh đặt bàn tay lên vai Khái và tha thiết nói. Anh đưa cho em là phải rồi. Để lọt vào tay bà Hương thì nguy đấy. Em nghe người ta bảo là dạo này bái ấy đú đỏ lắm. Sớm muộn gì cũng theo trai thôi. Không tính trước thì mất cả người lẫn của. Anh để đâu? Lấy ra cho em đi. Khái nhìn ra cửa. Cánh cửa đã cài thêm cẩn thận rồi bảo khách Bây giờ mày đưa tao lên lầu. Tao để cả chân lầu. Lập tức Khanh đẩy xe lăn lại sát chân cầu thang Rồi phụ Khái leo ra Và bắt đầu lết lên từng bậc Hai anh em cùng vã mồ hôi đậm địa Mới kéo nhau được Lên căn buồn ngủ trên gác Khái ngồi trên sàn gạch bông Tựa vào giường hồn hềm thở Khanh thì hồi hộp nghĩ đến vàng Nên quên cả mệt Cô bảo Khái Anh giấu trong buồn ngủ thế này mà bà Hương bất không biết hay sao Khái ngước nhìn lên góc trần Và nói Tao để trên anh tất cả trên đấy. Mày bắt cái ghế đứng lên, cạnh cái nệm ra rồi đẩy miếng carton lên là thấy ngay. Khanh nhìn theo anh, hồi hộp muốn đứng tim. Cô chỉ lo một điều là gia tài của không còn trên đó nữa, bởi Khải tàn phế đã khá lâu, đời nào Hương lại để yên trong món tiền khổng lồ ấy cứ nằm yên tại chỗ. Khanh nhìn quanh rồi chạy lại bếp lấy con dao to bạo cầm lên để cậy nệm. Rồi cô kéo cái ghế lại góc nhà và đứng lên. Khái nhím thở theo dõi từng động tác của em gái Mồm há ra nhưng không nói Mắt mở trừng trừng chờ đợi kết quả Lâu lắm Khái mới nhắc Nhẹ nhẹ tay một tí Đừng có để gãy cái nẹp Lát nữa đóng lại không được Vừa nói gã vừa lùi lại Cho xa hẳn chỗ Khanh đứng Vì những mảng bụi vôi trên trần đang đổ xuống trắng xóa Trong khoảnh khắc Khanh đã cậy xong hai thanh nẹp Đẩy mạnh tấm cạc thông Và thò bàn tay lên trần Mò mẫm đem mấy cái hộp biscuit như lời khái mô tả. Khái sốt ruột hỏi: "Có thấy gì không?" Khanh không đáp. Con dao phay cầm ở tay trái, Khanh kiễng chân, vươn người thò tay phải vào thật sâu và giật mình mừng rỡ khi chạm phải cái hộp vuông khá nặng. Cô hồi hộp lôi xuống, thổi bụi và xoay người lại hỏi Khái: "Mấy hộp tất cả anh?" Nhìn thấy cái hộp, Khái thở phào nhẹ nhõm vì tài sản chưa bị tẩu tán, gã ngước lên bảo: Ba hộp, ba hộp với lại một bó tiền tao cột ở trong cái giấy đi lông Mày quay kỹ cho tao Khanh sung sướng đến tê người Trong nháy mắt cô đã lôi xuống đủ ba hộp và bó tiền Cô còn cẩn thận hơn Cua tay một lần nữa Và khi biết chắc không còn gì Cô mới lèo xuống Cô đặt tất cả trên giường Lấy khăn tay trong túi áo ra lau bụi Rồi nhìn Khái Vừa thở vừa nói Cảm ơn trời Phật con đủ cả Cái cũng lạ, anh để ngay trong buôn thế này, bà bà Hương bà không biết thì lạ thật. Anh, mở ra xem đi anh. Khái hãnh diện nói, biết nó cũng chả dám động vào. Khái lết tới ngồi tựa vào giường, run, run run mở cái hộp thứ nhất trước cặp mắt thèm khát của Khánh. Rồi Khanh phụ Khái chút hết ra giường và cùng nhau đêm. Thổ chức, một lượng vàng thường gồm hai thanh rưỡi vàng lá thật mỏng gói trong giấy dầu. Bây giờ là những miếng vuông bọc plastic dày như thỏi bánh đậu xanh Trông gọn ghẽ và đẹp mắt hơn Cả đời Khanh chưa bao giờ được nhìn thấy số lượng vàng nhiều như thế này Vàng số 1 kim thành, 4 số 9 Thứ nào cũng quý như nhau Cùng trói lòa trước mắt Khanh Cô suýt xoa nhắc lại Trời ơi đúng là phép lạ anh nhỉ Mấy tháng nay anh ngủ dưới nhà Chỉ có một mình bà Hương trên này Thế mà bà ấy không biết anh giấu ngay trên đầu bà ấy Miệng tuy nói là phép lạ nhưng trong thâm sâu khanh thấy rõ hương là một người đàn bà đần độn. Có ai ở với chồng 10 năm mà không biết chồng từng ôm cả đống vàng về nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net